Chương 2081, không thể bỏ xuống khi Tiêu Trần Thần tính nhìn thấy bộ phim do chủ dị vực chọn, ban đầu đang rất chi là vui vẻ, đột nhiên sóng lưng lạnh toát. Titanic Nơi này là dị vực, sao lại có bộ phim này, ngay cả trên địa cầu, bộ phim này cũng là đồ cổ luôn rồi. Với lại tại sao chủ dị vực lại biết về bộ phim này, có lẽ hắn ta chưa từng đến địa cầu mà. Tiêu Trần Thần tính nhìn xung quanh, Lúc này mới nhận ra những chữ viết ở đây đều là chữ hán. Chuyện gì đang xảy ra trên thế giới này vậy nè? Tiêu trần thần tính cắn mạnh đầu lưỡi của mình, cơn đau khiến cô chắc chắn đây nhất định không phải là ảo giác. Làm, làm thế nào anh làm được vậy? Tiêu trần thần tính cảm thấy người trước mặt càng ngày càng khủng bố quá trời. Sáng tạo ra một thế giới chân thật khó lắm à? Chủ dị vực cảm thấy tiêu trần thần tính ngạc nhiên hơi quá. Mí mắt tiêu trần thần tính nhảy lên. Loại chuyện này có khó lắm không? Đây chẳng phải là một lời nói vô nghĩa hả? Có lẽ sáng tạo ra một thế giới không khó, nhưng còn những sinh mệnh chân thật này thì sao? Điều này vượt quá mọi nhận thức, tùy ý sáng tạo ra một thế giới sinh mệnh, ngay cả những truyền thuyết thần thoại không đáng tin kia cũng không dám viết như thế. Dọa sợ rồi hả? Nhìn thấy tiêu trần thần tính há cái miệng nhỏ nhắn, vẽ mặt ngây ngốc. Chủ dị vực cảm thấy có chút ấy nấy. Tiêu trần thần tính cảm thấy trong lòng ấn lạnh, nhỏ giọng hỏi, anh, anh, rốt cuộc anh còn có thể làm gì? Tất cả mọi thứ. Chủ dị vực mỉm cười, lôi kéo tiêu trần thần tính đi vào rạp chiếu phim. Trong rạp chiếu phim đầy ấp cả người, hầu như tất cả các cặp đôi đều đang xem phim. Chủ dị vực cũng không chán ghét hoàn cảnh hỗn loạn này, lôi kéo tiêu trần thần tính ngồi ở vị trí tốt nhất. Tiêu Trần Thần Tính vừa đi vào đã bắt đầu ăn thùng uống vại. Phim Á Hả? Phim cái gì chứ? Điều duy nhất thu hút sự chú ý của Tiêu Trần Thần Tính là tên của nhân vật nữ chính, thịt băm. Đồng âm với Râu Sơ, người khác xem phim nước mắt lưng trồng, nhưng nhóc này thì ngược lại, ăn xong là lăn ra ngủ. Làm cho người ta ngạc nhiên là chủ dị vực, hắn ta xem phim nghiêm túc lạ thường, thậm chí có chút xúc động khi nam nữ ân ái. Nhóc con! Cô nghĩ tình yêu là gì? Khi bộ phim kết thúc, chủ dị vực hỏi. Kết quả là chỉ nghe thấy tiếng ngáy nhẹ nhẹ của tiêu trần thần tính. Chủ dị vực mỉm cười, lau nước miếng cho tiêu trần thần tính, bế nhóc con đang ngủ say rời khỏi rạp chiếu phim. Khách sạn Chủ dị vực nhìn thấy rất nhiều cặp đôi sau khi bộ phim kết thúc đi đến đây, hắn ta cũng đi theo. Sau khi thuê một căn phòng, hắn ta không biết phải làm gì tiếp theo. Như có câu nói không biết thì hỏi muốn giỏi phải học. Chủ dị vực lướt qua tình huống của các căn phòng khác, suýt chút nửa phun ra một ngụm máu. Nhìn tiêu trần thần tính đang ngủ say sưa như một chú mèo con trên giường, chủ dị vực lắc đầu, nếu làm chuyện như vậy với cô, có lẽ sẽ cãi nhau dữ dội mất. Hơn nữa, chủ dị vực cũng không có hứng thú với loại chuyện này. Sau khi giúp tiêu trần đắp kín chăn, chủ dị vực ngồi ở mép giường nheo mắt lại. Thật kỳ lạ! Đêm hôm nay chủ dị vực vậy mà lại lần đầu tiên trong đời ngủ ở nơi này. Những thời gian ngủ say trong quá khứ thật ra không phải là giấc ngủ thật sự. Điều kỳ lạ hơn nữa là chủ dị vực vậy mà lại có một giấc mơ, một nhân vật như hắn ta không nên mơ. Chủ dị vực mơ thấy hắn, hắn không nói, chỉ yên lặng nhìn chính mình. Bóp! Mãi cho đến khi chủ dị vực bị một cú đánh trời giang vào đầu, hắn ta mới tỉnh lại từ trong giấc mơ kỳ lạ ấy. Chẳng biết trời đã sáng từ lúc nào. Tiêu trần thần tính đang nắm một nắm đấm nhỏ với vẻ hung ác trên khuôn mặt của mình. Anh có làm cái gì không? Tiêu trần thần tính trừng mắt hỏi. Chủ dị vực lắc đầu, mỉm cười dịu dàng, trêu chọc nói, Không, tôi chỉ hôn cô một cái mà thôi. À, tôi giết anh, cái đồ sắc lan, cái đồ lưu manh. Tiêu trần thần tính lập tức xù lông, xông lên đấm một đấm. Chủ dị vực không thèm quan tâm, thậm chí còn duỗi thẳng cái bụng tương đối mềm mại của mình để cho tiêu trần thần tính đắm. Khi tiêu trần định thần đã đắm kiệt sức, chủ dị vực mới ôm cô trở lại giường, mang giày vào cho cô. Nhìn thấy dáng vẽ dịu dàng của chủ dị vực, tiêu trần thần tính đột nhiên hòa khóc. Vì sao chứ? Vì sao chứ? Tiêu trần thần tính vừa khóc vừa hỏi. Vì sao anh lại dịu dàng như thế? Tốt bụng như thế? Anh phải là một kẻ giết người không chớp mắt, anh không nên có những tình cảm này. Chủ dị vực nhìn tiêu trần thần tín khóc lê hoa đái vũ, lòng tràn đầy đau lòng. Xoa xoa đầu tiêu trần thần tín, chủ dị vực đột nhiên nhớ tới giấc mơ đêm qua, dịu dàng nói, tôi cũng không biết nữa, có lẽ mọi việc tôi làm đều do hắn hướng dẫn trong bóng tối. Chương 2082 Quyền lựa chọn hắn là ai vậy? Tiêu trần thần tính có chút mờ mịt, không thích động não nhất. Chủ dị vực đứng dậy, kéo rèm cửa ra, nhìn thế giới tươi sáng ngập tràn ánh mặt trời, chậm rãi nói, một người không thể nhìn rõ, không thể nói rõ được. Chúng ta đi ăn sáng thôi. Chủ dị vực dắt tiêu trần thần tính ra khỏi phòng. Anh có thể ngừng chiến được không? Tiêu trần thần tính vừa đút bánh quẩy vừa hỏi. Mặc dù không có bất kỳ kỳ vọng nào, Nhưng tóm lại vẫn phải hỏi thử xem sao. Chủ dị vực lắc đầu, đây là đáp án trong dự liệu. Anh, anh là một nhân vật không thể tưởng tượng nổi như vậy rồi. Tại sao lại không thể buông bỏ chấp niệm chứ? Câu hỏi của tiêu trần thần tính đột nhiên khiến cho chủ dị vực thức tỉnh. Đúng vậy nhỉ? Tại sao tôi không thể bỏ xuống được? Tại sao tôi không thể bỏ xuống chấp niệm nho nhỏ này? Chỉ để chứng minh chính mình mạnh hơn nhân tính. Để chứng minh hắn đã chọn sai người Tôi đã mạnh hơn bất cứ kẻ nào Tôi không cần phải chứng minh nữa Nhưng tại sao anh không thể bỏ xuống nó được Chủ dị vượt đột nhiên bừng tỉnh Từ khi sinh ra đến nay Dường như chính mình chưa từng hoài nghi chấp niệm trong lòng Lời nói của Tiêu Trần khiến hắn ta đột nhiên hiểu ra Làm những chuyện này dường như chẳng có chút ý nghĩa nào Vì sự mạnh mẽ của chính mình không cần chứng minh Cho dù đó là vô ưu giới ở bên trên Tử giới ở bên dưới, hay huyết chiến tu la ở bên trái, hoặc là thần lâm thiên quốc ở bên phải, tất cả đều không tạo thành một chút đe dọa nào cho chính mình. Thậm chí nếu bọn chúng dám nhúng tay vào ao cá này, mình có thể chặt tay bọn chúng. Chuyện mình đang làm bây giờ có ý nghĩa gì chứ? Tự mình hoài nghi. Chủ dị vực lại lần nữa bừng tỉnh, đây là một tình huống cực kỳ nguy hiểm. Chủ dị vực đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tiêu trần thần tính. Đột nhiên bị chủ dị vực nhìn chầm chầm như thế. Tiêu trần thần tính sợ hãi khẽ rùng mình một cái, hắn há hốc miệng, suýt chút nữa lại bật khóc. Chủ dị vực mỉm cười lau mảnh vụn trên miệng tiêu trần thần tính, đừng khóc, ngoan nào. Có phải anh vừa nghĩ tới cái gì không? Tiêu trần thần tính đáng thương hỏi. Chủ dị vực gật đầu, rồi lại lắc đầu. Chủ dị vực đột nhiên hỏi, cô cảm thấy hắn như thế nào? Hắn là người như thế nào? Ai á? Tiêu trần thần tính nhìn ngang nhìn dọc, trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt. Chủ dị vực bất đắc dĩ vỗ trán, đầu óc nhóc này xảy ra chuyện gì vậy? Tiêu trần hoàn chỉnh. Chủ dị vực bất đắc dĩ nhắc nhở một câu. Ồ. Tiêu trần thần tính vô thức muốn gãi gãi đầu, nhưng lại quên mất mình còn đang cầm bánh quẩy trong tay, khiến cho chính mình nhất thời có chút lúng cuốn tay chân. Chủ dị vực nhìn thấy rất chi là buồn cười, nhưng không hề chán ghét. Đưa tay giúp tiêu trần thần tính lau vết dầu mỡ trên trán. Tôi không biết. Tiêu trần thần tính đẩy tay của chủ dị vực ra, lắc đầu. Không biết. Vẽ mặt chủ dị vực cứ như đang nhìn cô vợ ngốc nhà mình. Tiêu trần gật đầu, khoảnh khắc chúng tôi sinh ra, hắn đã biết mất rồi. Với lại rất nhiều ký ức về hắn đều bị phong ấn, tôi chỉ nhớ bộ dạng của hắn như thế nào. Hắn là một người dịu dàng lắm, còn những thứ khác tôi không biết. Chủ dị vực cao mày, trong lòng thầm nghĩ. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Nếu như đã gieo xuống chấp niệm cho tôi, vậy tại sao bây giờ nhóc con chỉ có thần tính này lại xuất hiện đánh thức chấp niệm trong lòng tôi? Tôi có nên tin anh không? Chủ dị ngẩng ngẩn đầu nhìn lên I tôi sắp ăn no rồi. Tiêu trần thần tính không quan tâm chủ dị vực đang nghĩ gì, nhóc này vỗ vỗ cái bụng tròn vo của mình, lau miệng nhìn đồ ăn trong quán. Tiêu Trần Thần Tính đã ăn hết 10 cái bánh quẩy, năm cái bánh bao lớn và ba ly sữa đậu nành. Bây giờ cô đã rất no, những người khác sau khi ăn một chút đã no rồi, còn Tiêu Trần Thần Tính ăn no rồi vẫn có thể ăn thêm nữa. Tiêu Trần Thần Tính muốn ăn thêm, bữa sáng trong quán còn nhiều lắm, cô muốn ăn bánh bao kim sa, cũng muốn ăn một bát mì hoành thánh. Nhìn Tiêu Trần Thần Tính đang do dự không biết nên chọn món nào, chủ dị vực đột nhiên hiểu ra. Tiêu trần hoàn chỉnh đã cho mình quyền lựa chọn. Đúng vậy, quyền lựa chọn, hắn cho mình hai lựa chọn. Một là đi theo chấp niệm mà tiêu trần hoàn chỉnh đã gieo xuống cho chính mình, lựa chọn tin tưởng hắn. Hai là làm theo những gì mình muốn, lựa chọn tin tưởng bản thân. Rốt cuộc anh định làm cái gì? Trong lòng chủ gì vực thở dài một hơi. Hắn ta thực sự không biết nên lựa chọn tin vào chính mình, hay lựa chọn tin vào mục tiêu trần hoàn chỉnh. Đối với Tiêu Trần Hoàng Chỉnh, chủ dị vực một lòng ngưỡng mộ. Đứng trên lập trường của Tiêu Trần Hoàng Chỉnh, chủ dị vực tự hỏi bản thân rằng liệu mình có thể làm được chuyện tự chôn vùi bản thân trong dòng sông dài của lịch sử không? Chương 2083, Quyền lựa chọn, 2, Cô tin hắn không? Nhìn thấy Tiêu Trần thần tính rốt cuộc đã gọi một bác mì hoành thánh. Chủ dị vực giọng điệu nghiêm túc hỏi À, nóng nóng nóng Tiêu trần thần tính cắn trực hoành thánh liếc nhìn chủ dị vực như một tên ngốc Nói thừa, đương nhiên là phải tin rồi Tiêu trần thần tính liếc mắt Sự tin tưởng này có thể đến mức độ nào? Chủ dị vực tiếp tục hỏi Tiêu trần thần tính tức giận dỗi một câu Liên quan cái đéo gì đến anh chứ? Nhìn thấy tiêu trần thần tính đáng yêu quá trời Chủ dị vực đột nhiên thở vào nhẹ nhõm. Trong tay chủ dị vực xuất hiện một chiếc khăn tay. Giúp tiêu trần thần tính lau nước canh trên mặt, cười nói, vậy thì, tôi cũng lựa chọn tin tưởng hắn. Có lẽ tiêu trần thần tính cũng không biết vừa rồi hắn có thể kết thúc cuộc chiến có một không hai này chỉ bằng một câu nói. Tiêu trần chỉ cần trả lời một câu, tôi không tin hắn, tôi chỉ tin chính mình, tất cả mọi chuyện đã có thể kết thúc. Thế nhưng trên đời này không có hai chữ nếu như. Chúng ta kết hôn đi. Chủ dị vực đột nhiên nói. Phục. Tiêu trần thần tính phun ra một ngụm hoành thánh trong miệng, toàn bộ phun lên hết khuôn mặt của chủ dị vực. Mấu chốt là chủ dị vực không hề có ý định trốn tránh. Chủ dị vực lau mặt, nhìn tiêu trần thần tính triệu mến, kết hôn với tôi, tôi sẽ luôn mang theo cô. Tôi là con trai, vứt cái suy nghĩ viễn vong kia của anh đi. Tiêu trần thần tính tức giận từ chối lời cầu hôn của chủ dị vực. Không, chủ dị vực kiên quyết lắc đầu, bộ dạng cô nên như thế này, trong lòng hắn vốn có một mặt nữ tính ôn nhu, thiện lương yêu thương tất cả, cô nên là một cô gái như thế này. Nghĩ đẹp ghê cơ. Tiêu trần thần tính nhảy dựng lên, cho dù tôi là con gái, nếu muốn kết hôn, tôi cũng muốn gã cho lão lưu manh, tôi sẽ không gã cho anh đâu. Chủ dị vực cau mày, hắn mạnh hơn tôi không? Tiêu trần thần tính lắc đầu tên này mạnh mẽ đến mức không thể nhìn rõ rồi có ai còn mạnh hơn hắn được nữa hắn đẹp trai hơn tôi không chủ dị vực có chút nổi cáu à ờ tiêu trần thần tính chớp chớp đôi mắt to tròn thật ra thì trong bọn họ đều giống nhau chỉ là lão lưu manh suốt ngày cười toe toét không quan tâm đến hình tượng cá nhân nên khí chất của hắn chắc chắn không thể so sánh được với chủ dị vực chủ dị vực có chút khó hiểu nhân tính không mạnh bằng tôi Cũng không đẹp trai bằng tôi, tại sao cô lại chọn nhân tính? Không biết nữa. Tiêu trần thần tính lắc đầu. Cái loại chuyện yêu thích này là vô lý nhất và khó hiểu nhất đấy. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của chủ dì vực, tiêu trần thần tính có chút không đành lòng. Thực ra thì anh cũng không tệ lắm. Nếu anh chịu ngừng chiến, tôi có thể cân nhắc yêu cầu của anh. Tiêu trần thần tính có thể coi là quyết tâm bằng bất cứ giá nào. Vì muôn dân trăm họ không rơi vào cảnh làm than, ngay cả những chuyện như kết hôn lập gia đình hắn cũng có thể làm được. Chủ dị vực lắc đầu, cuộc chiến sẽ không dừng lại cho đến khi tất cả bố cục mà hắn sắp đặt lộ ra chân tướng mới thôi. Tiêu trần thần tính đầy mất mát, thật ra cô cũng hiểu sự tồn tại của chủ dị vực không thể thay đổi quyết định chỉ vì một hai lời nói của mình. Nhìn thấy bộ dạng mất mát của tiêu trần thần tính, chủ dị vực đã ôm cô vào lòng. Đi thôi. Đợi đến khi lộ ra chân tướng Có lẽ cô sẽ bằng lòng gã cho tôi Lần này tiêu trần thần tính Không dậy dù nữa Chỉ buồn bực bắt đầu khóc Cô là người lương thiện nhất trên thế gian này Nhưng lúc này sự lương thiện đó Đang dậy vò lấy cô Năm cái chữ nhỏ còn lại khôi phục Đến trạng thái đỉnh phong vô địch Sao ông cứ lo nghĩ suốt ngày thế hả Ông xem ông mọc cả đậu thanh xuân Rồi kia kìa Ai y à? Ông yên tâm đi Đại trận của Trư ca ca ông không ai phá nổi đâu, ông cứ yên tâm mà ăn ngon ngủ yên đê. Trên địa cầu, độc cô tuyết và Hắc phong đang đi dạo dưới chân thánh sơn. Từ lúc chiến tranh xảy ra tới nay, độc cô tuyết trở nên hơi hậm hực không vui. Bởi vì cô vốn định ra tiền tuyến nhưng lại bị thanh y cưỡng chế ở lại đội bảo vệ trên địa cầu. Còn con heo chết tiệt hát phong kia thì hoàn toàn không có giác ngộ như độc cô tuyết. Thấy độc cô tuyết không để ý đến mình. Hát phong, tốt bụng, tiếp tục an ủi cô. Nhìn tay chân ông lèo khèo thế này, lên tiền tuyến không phải chỉ có một chữ chết thôi à, cứ an tâm đợi ở đây đi, điều dưỡng cơ thể cho tốt. Chờ Trần Ca Nhi xuất quan rồi xin cho hắn mấy đứa bé kéo dài hương khói. Không ngon hơn à. Đọc cô tuyết là nam chuyển kiếp thành nữ, người quen cũ vẫn quen xưng hô như đàn ông. Trần Ca Nhi này cũng thật là, lớn bằng chừng ấy rồi mà chẳng có lấy nổi một mụn con. Chương 2084, nguy cơ của địa cầu hai thực sự không được mà, ông là huynh đệ thì nên giúp đỡ một tay chứ. Tuy mặt mũi ông xấu, nhưng Chung Quy vẫn là người một nhà cả, sinh con ra cũng yên tâm, không phải à. Thẩm mỹ của hát phong vẫn không hề thay đổi, đọc cô Tuyết là mỹ nữ tuyệt sắc có thể đặt ngang hàng với cậu đảng đấy, nhưng mà lại bị con heo chết tiệt này nói cho không đáng một đồng. Đọc cô Tuyết bị nhắc đến là thấy đau hết cả đầu. Tức giận dơ chân súc bay con heo chết tiệt này đi. Bịch. hắc Phong bị đá bay lại bất ngờ được người khác đỡ được. Ngửi mùi hương thoang thoảng. Hát Phong hơi ngẩn đầu. Định mệnh, tại sao lại là các người? Thì ra đỡ hắc Phong không phải ai khác mà chính là cương chủ trong 36 chủ. Ở dị vực bọn họ gặp phải chủ dị vực, tiêu trần thần tính lấy ở lại làm điều kiện để đối phương tha cho bọn họ một mạng. Kinh khủng nhất là bọn họ thế mà lại bị vòng xoáy đen của chủ dị vực đưa thẳng về địa cầu, hơn nửa còn quay về điểm xuất phát nữa chứ. Như vậy có nghĩa là đại trận địa cầu ở trong mắt chủ dị vực chẳng qua chỉ là một thứ đồ trang trí mà thôi. Mọi người liếc nhau, mắt đầy tuyệt vọng. Hác Phong bị ông lấy, cơ bản là không hiểu rõ bầu không khí tuyệt vọng quanh quẩn ở giữa bọn họ. Hác Phong ngó nghiêng xung quanh, không phát hiện ra tiêu trần thần tính bèn hỏi, sao các người lại trở về. Trần Mỹ nhân đâu? Sao cả đám trông như chết cha chết mẹ thế hả? Con hàng này không chỉ có miệng độc, thẩm mỹ cũng rất chi là khó hiểu. Độc cô tuyết chả khác gì tiêu trần thần tính thì hắn ta chê xấu, thế nhưng với đại đế nhân tính nhà mình thì lại cảm thấy đẹp như thiên tiên. Mọi người không trả lời, sự tuyệt vọng và vô lực khi đối diện với chủ dị vực, những ai chưa từng trải qua thì đều không thể hiểu được. Ba thiên tượng tin đi ra, trong mắt đau lông tràn đầy đau xót. Ông quyền với mọi người, xin từ biệt các vị tại đây. Ba người muốn đi đâu? Kiếm chủ hỏi. Đi đến chỗ hàng rào. Đào lòng không chút do dự nói, từ hàng rào lại lần nữa tiến vào dị vực. Bọn họ muốn quay lại đi tìm tiêu trần thần tính, muôn lần chết không chối từ. Kiếm chủ cười khổ, sau khi từng đối mặt với chủ dị vực ấy thì sao còn có dũng khí đi dị vực nữa, tình cảm của bọn họ dành cho tiêu trần thần tính, dùng ngôn ngữ cũng không thể nói hết được. Kiếm chủ thở dài tai, Sống lâu như vậy mà còn chẳng có tác dụng gì. Chúng ta vẫn nên đi tiền tuyến, đi giúp mọi người được chừng nào hay chừng ấy đi. Thấy mọi người không phản đối. Kiếm chủ gật đầu, chuẩn bị khởi hành lần nữa. Này, tôi đang hỏi mấy người đó, Trần Mỹ Nhân đi đâu rồi? Hát phong cực kỳ bất mãn với việc mình bị ngó lơ. Ngài yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ tìm về Đại Đế một cách an toàn, trừ phi chúng tôi đã chết. Đối với Hắc Phong, các thiên tượng tinh vẫn rất tôn trọng, dù sao thân phận địa vị của hắn ta như vậy mà. Nếu không cả ngày con hàng này cứ có dáng vẽ lưu manh, thật ra hoàn toàn có thể làm được chuyện dưới một người trên vạn người. Hắc Phong đại khái đoán được đám đầu heo đó đã đánh mất tiêu trần thần tính rồi, thế nhưng hắn ta vậy mà chẳng lo lắng chút nào. Ai ia? Yên tâm đi, cái khác của Trần Mỹ Nhân Nhi thì không nói chứ, cũng không khả năng ra chút chuyện. Lời Hát Phong nói thật đúng là không sai, tiêu trần thần tính hiện giờ cũng sắp được chủ dị vực cưng chiều lên tận trời. Thế nhưng ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, loại chuyện này tóm lại không phải an ủi một hai câu là có thể giải quyết. Có số lượng lớn chiến thuyền lai lịch không rõ xuất hiện ở trên hư không, mời đội bảo vệ lập tức xuất phát. Ngay vào thời điểm này, mấy truyền tin của Hát Phong và đọc cô tuyết vang lên giọng của từ kiến quân. Hát phong nhíu mày, dự cảm bất tường xuất hiện trong lòng. Này này này, mấy người khoan hãy đi đã, đi xem với tôi đã, có rảnh rồi rời đi sau. Không nói những thứ khác, mặc dù con hàng hát phong này là đầu heo, nhưng làm việc rất chi là cẩn thận, nhóm người trước mắt này có chiến lực cấp cao, không dùng thì đúng là uống phí. Dù sao đều phải ra đại trận cả, không được Hắc phong gật đầu thì mọi người thật đúng là không ra được, đi xem cũng không mất nhiều thời gian. Vô địch Vô địch chờ tôi với. Hát phong ghét bỏ nhảy xuống cái ông rộng rãi của cương chủ, lắc lắc cái đít nhỏ đuổi theo độc cô tuyết. Kiếm chủ nghệch mặt ra nhìn cương chủ thanh lãnh quý khí, nói với vẻ khó thể tin, cô bị một con heo chê á. Cương chủ hít thở sau một hơi, nhìn xúc động quốc người lại đuổi theo độc cô tuyết. Sát biên giới đại trận là vị trí đội bảo vệ địa cầu tập kết. Số lượng không nhiều lắm. Thanh phong thần nhài có toàn bộ người đều thuộc cấp bậc tinh anh cũng ở trong đó. Chương 2085, Nguy cơ của địa cầu, 2, bởi vì số lượng của thanh phong thần nhài quá ít, cộng thêm hầu như tất cả thành viên đều là cô gái nên thanh y đặt đội thân vệ của tiêu trận nhân tính ở địa cầu. Đã xảy ra chuyện gì thế? hắc phong được đọc cô tuyết ông gạo to chen tới sát biên giới. Từ kiến quân một thân phong trận, mắt đầy tơ máu dương cầm lên, tỏ ý hát phong chú ý tới nơi xa. Anh là đậu hũ thúi hình người đấy à? Có thể chú ý tới bản thân chút được không? Hát phong ghét bỏ dùng chân che mũi, nhìn về phía mà từ kiến quân chỉ. Trong hư không bên ngoài đại trận, là số lượng lớn chiến thuyền rậm rạp chằn chịp tập kết. Loại chiến thuyền ấy là vật chỉ có ở giới tu hành, luong lon chien thuyen ram rap chang chip tap ket loai chien thường hay dùng để tập kích bất ngờ với khoảng cách dài. Đương nhiên nếu như khoảng cách quá ít, cái thứ này cũng không kiên trì nổi, với kiểu đại chiến hiện tại, hoàn toàn không có khả năng dùng loại chiến thuyền này đi vận chuyển binh. Ước đoán là, số lượng hơn vạn. Từ kiến quân nói ra con số ấy, trực tiếp làm cho mọi người sợ nhảy dựng. Một con thuyền đó thôi cũng đã lớn bằng nửa mặt trăng rồi, hiện giờ thoáng cái đã có hơn vạn chiến thuyền phần phật tiếp cận, có thể không dọa người sao? Anh đi đàm phán chưa? Hát phong câu mày hỏi. Từ kiến quân gật đầu, không có trả lời, hơn nữa tất cả chiến thuyền đều có không khí trầm lặng, hoàn toàn không cảm ứng được sinh mệnh. Dị vực Lúc này, cương chủ luôn luôn trầm mặt đột nhiên mở miệng. Cái gì? Từ kiến quân tưởng rằng mình nghe lầm. Trên những chiến thuyền ấy, có sương mù màu đen chỉ có riêng ở dị vực, rất nhạt. Mắt cương chủ biến thành màu xám trắng, trong con mắt có lượng lớn phù văn chớp lóe. Kiếm chủ nhìn mà thần sắc căng thẳng, thời gian gã chung đụng với cương chủ là lâu nhất, hiểu được trình độ nhạy cảm của cô ta đối với khí tức không thua gì kích thích với máu tươi. Cẩn thận một chút. Kiếm chủ rút ra kiếm sắc trĩ sau lưng, sẵn sàng đón quân địch. Từ kiến quân không hiểu ra sao, không rõ người phụ nữ xinh đẹp trước mắt sao lại thấy được những chiến thuyền có liên quan tới dị vực. Bọn họ vừa mới đi qua dị vực. Câu nói đầu tiên của Hắc Phong đã khiến từ kiến quân xù lông lên. Đề phòng, đề phòng, toàn quân đề phòng. Từ kiến quân trong to, đội bảo vệ giật mình vội vã bay trận, vận sức chờ phát động. Đại nhân, thuộc hạ có việc bẩm báo. Lúc này có một tướng lĩnh của đội bảo vệ dẫn vài người đi tới bên cạnh từ kiến quân. Nói. Từ kiến quân cũng không quay đầu lại. Nhìn chăm chăm vào những chiến thuyền không có khí tức trong hư không. Tướng lĩnh quay đầu, gật đầu với mấy ông lão râu tóc bạc phơ phía sau. Cơ cấu của đội bảo vệ khá thú vị, ngoài trừ mấy tên chưa trưởng thành trên địa cầu ra, đa số còn lại đều là người già yếu tới từ đại thế giới khác. Đội bảo vệ ở đây, chỉ sợ cũng chỉ có thanh phong thần nhai có được sức chiến đấu rất mạnh. Những ông lão ấy không thể lên chiến trường một cách trực tiếp, chỉ có thể làm một số công tác tuần tra hộ vệ. Bởi vì có đại trận tồn tại nên thật ra nhiệm vụ tuần tra hộ vệ khá là dễ dàng. Cũng không cần phải ra trận chém giết. Thật ra những ông lão ấy có thể ở trong đại thế giới của mình, không cần Paris tới đây. Nhưng bọn họ mang theo bầu nhiệt huyết không thua gì người trẻ tuổi và bước ra khỏi hoàn cảnh an toàn, chỉ riêng điểm này thôi là bọn họ đã có thể giành được chiếm được sự tôn kính của tất cả mọi người. Đại nhân Một ông lão hành lễ xong cũng không dài dòng, chỉ vào một con thuyền khá cao trong số những chiến thuyền ấy. Tôi đã từng nhìn thấy chiếc thuyền đó. Lời nói của ông lão thành công đưa tới hứng thú của mọi người. Từ kiến quân quay đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, từng nhìn thấy. Ông lão gật đầu. Có chút tự dễ nói, mấy lão bất tử chúng tôi, bổn sự khác thì không có, chỉ có mỗi cái sống lâu. Thấy năm chiếc thuyền có khắc hình ảnh hoa đào tam sinh trên thân thuyền không? Đó là chiến thuyền của một gia tộc lánh đời, tôi đã gặp qua nó khi từng theo sư phụ tôi du lịch trong hư không. Gia tộc lánh đời. Từ kiến quân nhíu mây. Đối với gia tộc lánh đời, trước giờ anh ta đều không có thiện cảm gì. Trận đại chiến lần này gần như chẳng có gia tộc lánh đời nào đứng ra. Ông xác định chứ. Từ kiến quân có chút nghi ngờ. Xác định. Ông lão gật đầu với vẻ mặt trịnh tọng. Trước đây tuổi còn nhỏ. Cảm giác áp bách mà mấy chiếc chiến thuyền ấy tạo ra cho tôi, đời này đều khó có thể quên được. Từ kiến quân gật đầu. Nhìn về phía mấy ông lão khác, đó là chiến thuyền của gia tộc Thương Long, đó là chiến thuyền của gia tộc Phong Nguyệt. Mấy ông lão chỉ ra mấy chiếc chiến thuyền trong đội hai mươi mấy chiếc, vậy mà tất cả đều là chiến thuyền của gia tộc lánh đời. Cái lũ này, im lặng làm rùa đen rụt đầu không được hay sao, giờ tới lúc máu chốt rồi còn chạy ra ngoài làm cái gì? Chương 2086, tập kích kiểu tự sát từ kiến quân cắn quai hàm, tức giận đến ngứa răng. Sự tình xảy ra khác thường tất có vấn đề, mọi người cẩn thận một chút. Từ kiến quân dặn một câu, tiếp tục quan sát. Vô địch, đi xem với tôi. Hắc phòng có chút không yên lòng, khiến độc cô tuyết ông mình chuẩn bị tới mặt trận xem sao. Độc cô tuyết vừa định động, chuyện bất ngờ xảy ra. Lúc này trăm chiếc chiến thuyền nằm ở hàng đầu tiên trong đội ngũ đột nhiên như phát điên, mở hết tốc lực lao về phía đại trận. Chiến thuyền nọ có thân thể khổng lồ, cảm giác áp bách nó mang tới toàn lực xung phong làm mọi người giật mình lui về phía sau. Àm. Âm. Âm. Ngay sau đó, trên trăm chiếc chiến thuyền hung tận đập tới đại trận, và rồi phía trên đại trận sáng lên rất nhiều phù văn. Trong lúc nhất thời trời rung đất lắc, Ánh lửa kịch liệt chiếu sáng toàn bộ hư không, mắt trận có thể thấy sóng xung kích xuất phát từ vụ nổ được khuếch tán ra. Cũng may đại trận kiên cố, căn bản không thể bị công phá từ ngoại giới. Bọn họ điên rồi sao? Sắc mặt từ kiến quân tái mét. Thấy tập kích kiểu tự sát đó, mắt heo của hát phong quay vòng, sau đó nói với từ kiến quân. Khiến 81 ngôi sao lên đi, tất cả những ai thủ vệ mắt trận đều cảnh giác. Phàm là có người tới gần giết hết không bỏ sót. Từ kiến quân hiểu ý của Hắc Phong, đây là sợ có nội ứng từ bên trong phá hư đại trận. Phiền phức các vị chiếu cố một phen, tôi đi một chút sẽ trở lại. Từ kiến quân thi lễ một cái với mấy người cương chủ rồi vội vã rời đi. Đang nói, đợt tập kích kiểu tự sát thứ hai đã đến. Lại là trên trăm chiếc chiến thuyền, trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt. Trong đầu mấy người đó chứa phân à. Đại trận của trư gia mà bị phá như vậy, trư gia mổ bụng tự sát trước mặt mọi người cho coi. Hắc phong trào phúng một trận. Có gì đó là đâu? Con mắt màu bạc của cương chủ chăm chú nhìn chầm chầm nơi phía sau vụ nổ. Mọi người không hiểu ra sao, nhìn kỹ nhưng không nhìn ra được gì. Trên những chiến thuyền ấy không phải trống rỗng, bên trong có người, sau khi nổ xong có máu thịt lưu lịa. Sự nhạy cảm đối với máu tươi khiến cương chủ chú ý tới chi tiết đó. 36 chủ ở đây đều là lão quái vật đã sống vô số năm tháng, chỉ cần có một chút dấu vết là có thể suy đoán ra một vài thứ. Có khi nào là nghi thức hiến tế triệu hoáng tà thần không? Hoa chủ đáng yêu có chút yếu ớt nói một câu. Kiếm chủ nhíu mày, không bài trừ khả năng này, nhưng mà tà thần gì mà cần dùng nhiều tu sĩ cấp cao của gia tộc lánh đời để làm tế phẩm như vậy? Theo tôi được biết, không có nhân vật như vậy. Vũ chủ trong 36 chủ đứng dậy. Hắn ta là chuyên gia tế tự triệu hoán, đối với loại chuyện này quyền lên tiếng có rất lớn. Trong mấy tà thần không thể biết của ngoại vực cũng không thể có loại ấy được. Vũ chủ rất là bình tĩnh nói. Lúc này tập kích kiểu tự sát vẫn còn tiếp tục. Mà cương chủ đột nhiên vương ngón tay thon dài, khắc họa ở trước mặt. Mọi người không dám quấy nhiễu, ngưng thần yên lặng nhìn động tác của cương chủ. Rất nhanh nửa hình vẽ quỷ dị đã được cương chủ khắc vẽ ra. Hình vẽ biến hóa kỳ lạ mà phức tạp, mặc dù chỉ là vẽ bề ngoài cũng làm người ta liên tưởng tới loại sức mạnh thần bí không thể giải thích được. Đây là hình vẽ bí ẩn máu thịt phát thảo ra trong lúc nổ tung. Vua chủ tiến lên quan sát kỹ càng, sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Tất cả yếu tố triệu hoáng đều đầy đủ hết, đây thật sự là trận pháp hiến tế triệu hoáng. Vua chủ giọng của rất là khẳng định bọn họ muốn triệu hoán vật gì vậy kiếm chủ hỏi vu chủ lắc đầu không biết tà thần ngoại vực cũng có thể bài trừ chúng nó không có tư cách dùng máu thịt khổng lồ như thế để cúng tế triệu hoán cho dù muốn triệu hoán cái gì nếu như hiến tế hoàn thành thật thứ được gọi tới sẽ không cách nào tưởng tượng được nhất định phải ngăn cản trận pháp hoàn thành chúng ta đi cộng thêm hai chúng tôi nữa ba thiên tượng tin kiếm chủ và cương chủ cùng lúc đứng dậy. Mọi người ở đây, chỉ có thực lực của bọn họ là cực mạnh, những người khác mà đi ra ngoài, với uy lực của vụ nổ đó phỏng chừng là có thể khiến cho bọn họ hôi phi yên gì. Hác Phong gật đầu, cho dù như thế nào cũng không thể đứng im nhìn được, dù sao cũng phải làm chút gì đó. Hác Phong liên tiếp với máy truyền tin, chỉ huy 81 ngôi sao lên mắt trận, mở ra một cái lỗ hổng nho nhỏ ở chỗ này. Năm người không do dự, Trong nháy mắt khi lỗ hổng mở ra thì Thuấn Di ra ngoài. Lỗ hổng được mở ra cũng lập tức bị đóng lại. Trong phế tích để lại sau vụ nổ, năm người cảnh giác tìm kiếm với hy vọng có thể phát hiện một số thứ hữu dụng. Tôi lên chiến thuyền xem sao." Cương chủ nói rồi di chuyển tới một chiếc chiến thuyền gần nhất. Chương 2087 Gặp lại dịch tiên cùng nhau, cùng nhau. Kiếm chủ vội và đi theo. Trong khoang thuyền lớn như vậy nhưng lại không có một chút tia sáng, yên tĩnh tự như có thể nghe được tiếng tim mình đập. Kiếm chủ hoảng hốt đi theo sau cương chủ, nhìn bóng lưng thanh lãnh của cô ta mà hán tử lôi thôi đó muốn nói lại thôi. Nhưng có một số lời kiểu gì cũng phải nói ra khỏi miệng, suy nghĩ một chút, rốt cuộc kiếm chủ lấy dũng khí mở miệng. Sau khi chiến tranh kết thúc, đi ẩn cư với tôi đi. Kiếm chủ nói xong, trái tim đập thình thịch như là nổi trống. Đã nhiều năm qua, đây vẫn là lần đầu tiên gã nói loại lời này. Lấy tính tình của cương chủ mà nói, thật ra kiếm chủ không ôm hy vọng quá lớn, chỉ cần không đánh mình đã là may mắn lắm rồi. Quả nhiên, kiếm chủ vừa nói như vậy, thân thể cương chủ rõ ràng hơi cứng lại, thế nhưng rất nhanh lại trở về hình dáng ban đầu. Cương chủ tiếp tục tại bước tới trong khoang thuyền tối tâm, kiếm chủ thở dài trong lòng một tiếng. Đi nơi nào? Một lúc lâu, giọng nói thanh lãnh của cương chủ vang lên. Kiếm chủ lại càng hoảng sợ, cho rằng mình nghe lầm, thậm chí có chút không dám tin tưởng mà ngoáy tai nữa. Khi xác định mình không có nghe lầm, kiếm chủ vui đến suýt chút nữa thì nhảy dựng lên. Cả người nhẹ bỗng tựa như là uống say. Đi lan gia đài, cô thấy sao? Nếu không thì đi nửa đoạn sau của bất quy lộ, nơi ấy thanh tỉnh, bình thường mình mình chi thần không có mặt ở đó. Kiếm chủ hưng phấn lẩm bẩm, từ khi mới gặp nhau gã đã vô số lần mơ rằng sẽ có một ngày như vậy, nắm tay cô nương mình âu yếm, đi vào núi sâu rừng rậm, trọn đời không trở ra. Ngay khi kiếm chủ hưng phấn là lúc, một luồng kiếm khí cô động chí cực đột nhiên sẽ qua khoan thuyền tối tâm. Kiếm chủ đang hưng phấn hoàn toàn không phản ứng kịp, chờ tới lúc gã nhìn thấy luồng kiếm khí kia tới gần thì đã không còn kịp rồi. Cũng may tay cương chủ đột nhiên dũi tới, kéo gã lại. Muốn chết thì cút xa một chút. Giọng lạnh như băng của cương chủ vang lên trong bóng đêm. Kiếm chủ xoa xoa mồ hôi trán, vội và bảo đảm sẽ không còn có lần sau. Âm. Lùng kiếm khí kia phá tan buồn nhỏ trên tàu, biến mất trong hư không vô tận, loạn lưu trong hư không nháy mắt dũng mảnh tràn vào trong thuyền, để cho chiến thuyền to lớn bắt đầu phát ra tiếng chói tai dị hưởng. Đi ra. Cương chủ lạnh lùng quát về một chỗ sâu trong khoang thuyền tối tâm. Thú vị ở chỗ sâu trong bóng tối vang lên một âm thanh hơi mang chế nhạo ngay sau đó bóng tối đột nhiên bị một tia sáng nhức mắt giật mình đánh thức chiếu sáng mọi thứ trong khoang thuyền tối tăm một nam tử đứng ở phía trước cách đó không xa mỉm cười nhìn hai người cương chủ mà phía sau hắn ta là lượng lớn tu sĩ đã hôn mê nam tử áo trắng tóc bạc khí chất giống tiên nhân một thân khí tức kìm nén không thả có tư thế của một cao thủ tư chân chính Chân chính khiến hai người cương chủ thấy sợ hết hồn hết vía là, tiểu động vật hơi giống trồn màu đen ở trên vai của nam tử. Thứ đó chăm chú nhìn chầm chầm hai người, ánh mắt giống như rắn độc, khiến lưng người ta lạnh lạnh. Các hạ là người phương nào? Kiếm chủ câu mày, chắn trước người cương chủ. Nam tử trước mắt này nhìn như ôn hòa, thế nhưng mang đến cho gã cả một cảm giác cực độ nguy hiểm. Nam tử cười, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay, Tại hạ dịch tiên, đến từ dị vực trong miệng mấy người. Một câu nói ngắn mui lại khiến khí tức trên người của hai người cương chủ điên cuồng tuôn ra. Người này chính là dịch tiên đã từng giao thủ với tiêu trần ma tính, lại còn giữ lại được một cái mạng nhỏ. Mặc dù hắn ta không địch lại tiêu trần ma tính, thế nhưng thực lực của hắn ta không thể đùa dẫn được. Có thể qua được nhiều chiêu trên tay tiêu trần ma tính mà còn có thể thành công chạy đi. Cũng chỉ có duy nhất hắn ta mà thôi. Sau khi thua trên tay tiêu trần má tính, dịch tiên thì ẩn núp trong hư không dưỡng thương, thuận tiện chờ đợi chỉ thị. Cho tới khi con thú đen mang theo chỉ thị của tam độc lão nhân xuất hiện, hắn ta mới đến nơi này. Quả nhiên là các người đang dở trò quỷ. Kiếm chủ cười gằn, đây đều là người của gia tộc lánh đời đi, anh bắt toàn bộ bọn họ rồi. Dịch tiên nhún vai, bộ dạng không để ta, bọn họ vốn là người của bọn tôi. Chỉ có điều bị lưu tại mảnh tinh không này sau trận chiến hàng rào lần trước mà thôi. Nhìn mấy người hôn mê phía sau dịch tiên. Kiếm chủ cười khảy, nếu là người của các anh, vậy tại sao lại rơi vào kết quả như vậy? Dịch tiên vỗ ngực mình, cười nói, lòng người ấy, kiểu gì cũng thay đổi cả thôi, anh thấy đúng không? Lời này cũng đúng đấy. Kiếm chủ gật đầu, tiếp tục hỏi, anh hiến tế toàn bộ bọn họ, là muốn triệu hoáng vật gì vậy? Thần Linh! Dịch tiên hoàn toàn không có ý muốn giấu giếm, hào phóng nói ra đáp án, vị thần chân chính. Chương 2088, gặp lại dịch tiên, hai, thần trong miệng anh cũng thú vị quá nhỉ, còn cần dùng máu thịt để hiến tế cơ à. Kiếm chủ dễu cat nói, chuyện gì cũng có giá của nó, không phải à. Dịch tiên nói xong trường kiếm trong tay lập tức chém xuống một kiếm khí màu trắng như tuyết lao thẳng tới kiếm khí cuồn cuộn cuốn lên loạn lưu trong nháy mắt đã phá hủy chiếc chiến thuyền này uy lực to lớn quả thực khiến người ta nghe rợn cả người về phần mấy tên xui xẻo đằng sau dịch tiên họ lập tức bị vặn nát không còn sót lại một chút cặn nào chỉ có một chút tinh hoa máu thịt không thể dễ dàng phát giác được bị con thú nhỏ quỷ dị hít vào trong miệng tôi ngăn chặn hắn ta cô đi bắt giết con thú kia Nhìn ra con thú nhỏ kia mới là điểm then chốt, kiếm chủ trong chớp mắt đã làm ra đối sách. Cương chủ không có phản đối, cả người trong nháy mắt hóa thành ngân quan, biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, kiếm sát rỉ trong tay kiếm chủ rung rảy, kiếm khí màu đỏ sẵm từ dưới chân lan tràn ra, tức khắc tạo nên một kiếm trận khổng lồ bao phủ khắp người dịch tiên vào trong đó. Dịch tiên vỗ con thú nhỏ trên vai, nó quay đầu nhìn kiếm chủ, trong mắt đầy châm chọc. Sau đó con thú nhỏ nhảy xuống vai của dịch tiên, lại có thể nghênh ngang chạy ra khỏi kiếm trận. Thấy như vậy một màn, vẽ mặt kiếm chủ lạnh lùng, tâm trạng không có chút gần sóng nào. Đã đến cảnh giới này rồi, họ rất không có khả năng bị ngoại giới ảnh hưởng tới. Tay trái trống không của kiếm chủ hơi dơ lên, toàn bộ kiếm trận kịch liệt trung trung. Sau đó vô số kiếm khí mắt trận cũng có thể thấy được dâng lên trong kiếm trận trong nháy mắt sát khí tất hiện, chỉ cần dịch tiên hơi có chút động tác sẽ tác động tới kiếm khí, từ đó kích hoạt kiếm trận vận chuyển. Trong số những người giao thủ với tôi, kiếm ý của anh là mạnh nhất. Tại thời khắc này, con người bình tĩnh của Dịch Tiên tràn ngập hưng phấn. Anh sử dụng kiếm, tôi cũng sử dụng kiếm, sao chúng ta không sử dụng phương thức của kiếm khách đi giải quyết vấn đề nhỉ? Kiếm khách? Kiếm chủ ngẩng người, không biết đã bao lâu rồi mình chưa từng nghe tới cách gọi của thế tục đó. Thế nhân đều thích gọi bọn họ là kiếm tiên. Áo trắng tung bay, ngự kiếm mà đi trong phòng lưu thoải mái cỡ nào, so sánh với nhau kiếm khách luôn luôn thiếu một chút mùi vị. Chỉ có người nắm kiếm, mới có thể được xưng là kiếm khách, mà không phải kiếm tiên. Có nhiều thứ là sẽ không quên được. Đi tới điểm cuối của thời gian, trong tay nắm giấc mơ ban đầu. Thì mới có cảm giác an tâm. Kiếm chủ phất tay triệt bỏ kiếm trận, kiếm sát rỉ trong tay rung lên, trường kiếm dính đầy rỉ sét trong nháy mắt khôi phục dáng vẽ vốn có. Một thanh trường kiếm thu thủy. Thân kiếm không tỳ vết phát sinh âm thanh trong trẻo, đáp lại kiếm chủ, kiếm chủ có thể cảm nhận được trường kiếm đang vui sướng. Kiếm chủ nhắm mắt lại, cả người đắm chìm trong phần vui sướng kia. Dịch tiên cũng nhắm hai mắt lại vào lúc này, kiếm ý vô hình đụng chạm trong hư không. Bọn họ muốn lấy phương thức truyền thống nhất của kiếm khách để kết thúc trận chiến đấu này. sau so kiếm. Lúc này, tinh quan phai nhạc. Trong hư không tất cả quan huy đều tập trung lên thân của hai thanh kiếm. Hai thanh kiếm bất hủ, đã đâm ra ngoài. Kiếm mà bọn họ đâm ra, kiếm thế cũng không nhanh lắm, khoảng cách giữa hai người kiếm chủ và dịch tiên còn rất xa. Mũi kiếm của bọn họ vẫn chưa tiếp xúc với nhau đã bắt đầu không ngừng biến động, dù di động rất chậm nhưng sự thay đổi của kiếm phong lại cũng rất nhanh. Bởi vì bọn họ ra chiêu cuối cùng nên tùy tâm mà đi, thế nhưng ở trong mắt của những người khác. Một trận chiến này cũng không kịch liệt, cũng chẳng đặc sắc. Nhưng mà ở bên trong đại trận, những chủ còn lại trông thấy cảnh này lại đều đổ mồ hôi lạnh rong rong. Mặc dù bọn họ không sử dụng kiếm, thế nhưng vạn vật cuối cùng đều quy về cùng một con đường, bọn họ nhìn ra được biến hóa của loại kiếm thuật này đã đến cảnh giới tùy tâm sở dục, chính là cảnh giới cao nhất của thuật rồi. Nếu đối thủ của kiếm chủ không phải dịch tiên, mỗi biến hóa mà gã đánh ra đều là kiếm phải giết tất thắng. Kiếm của bọn họ cùng người hợp nhất, đây đã là tâm kiếm. Nhưng mà trên tay chúng chủ bỗng nhiên thấm ra mồ hôi, họ chợt phát hiện ra biến hóa của kiếm chủ. Kiếm của kiếm chủ mặc dù nhìn thì linh hoạt đấy. Nhưng thật ra lại vụng về không linh hoạt, ít nhất là không lưu động kỳ ảo như kiếm của dịch tiên. Kiếm của dịch tiên giống như là một trận gió bên ngoài mây trắng. Trên thân kiếm của kiếm chủ như là được gắn chặt một sợi dây không nhìn thấy, giấc mộng của gã. Nhà của gã, tình cảm của gã, còn có cô nương gã thích nhất, chính là sợi dây không nhìn thấy ấy. Chúng chủ đã đã nhìn ra, giữa hai vạn biến hóa trong nháy mắt đó, kiếm của dịch tiên chắc chắn đâm vào cổ hồng của kiếm chủ. Chương 2089, dịch tiên tiền chết giữa hai vạn biến hóa trong nháy mắt. Hiện tại, Cho dù là ai cũng không cách nào thay đổi được số phận của kiếm chủ, ai cũng không có thể, bản thân kiếm chủ cũng không thể. Khoảng cách giữa hai người đã gần trong gan tắc. Hai thanh kiếm đều đã được đâm ra toàn lực. Một kiếm sau cùng ấy, chính là một kiếm quyết phân thắng thua. Cho tới bây giờ, kiếm của kiếm chủ chậm hơn một bước, kiếm của gã có thể đâm vào trong ngực dịch tiên, thế nhưng kiếm của dịch tiên lại chắc chắn đâm thủng cổ hộng kiếm của. Vận mệnh như vậy, kiếm chủ đã không thể không tiếp thu nó. Thế nhưng đúng lúc này, kiếm chủ bỗng phát hiện kiếm thế của dịch tiên lại có chút lệch, thế nhưng dù chỉ là lệch một chút xíu, thì cũng đã là khoảng cách giữa sống hay chết. Sai lầm này tại sao lại xảy ra? Chẳng lẽ là bởi vì dịch tiên tự mình trong cái sống hay chết mình đã không còn khoảng cách nào nữa? Kiếm phong là lạnh như băng. Kiếm phong lạnh băng, đã đâm vào trong ngực dịch tiên, kiếm chủ thậm chí có thể cảm giác được Mũi kiếm chạm đến trái tim của hắn ta. Sau đó, dịch tiên cũng cảm giác được một sự đau đớn kỳ dị, sau đó hắn ta dường như nhìn thấy đời mình lướt qua trước mắt. Đó không chỉ có thống khổ, còn có sợ hãi, tuyệt vọng sợ hãi. Bởi vì hắn ta biết, tất cả chuyện sung sướng và tốt đẹp trong đời hắn ta, đều sẽ chấm dứt trong nháy mắt này. Hiện tại tánh mạng của hắn ta cũng đã kết thúc, kết thúc dưới kiếm của kiếm chủ. Dịch tiên không biết tại sao kiếm của mình lại xuất hiện sai lệch, tự như kiếm chủ không biết vì sao mình sẽ thắng vậy. Thế nhưng, hắn ta không có oán hận gì với kiếm chủ, chỉ có sự cảm kích mà bất luận kẻ nào đều vĩnh viễn không thể hiểu được. Khóe miệng dịch tiên dần dần nâng lên, vào lúc này rồi mà hắn ta còn cười được. Trong nháy mắt này, kiếm của kiếm chủ cũng chậm lại, gã chuẩn bị thu hồi một đòn sát thủ chí mạng này. Dịch tiên nhìn ra được. Hắn ta nhìn ra được kiếm chủ cũng không muốn giết hắn ta. Dịch tiên cười, đưa ngực về phía trước. Giây phút này, kiếm của kiếm chủ hoàn toàn đâm xuyên qua trái tim dịch tiên. Vì sao chứ? Tay kiếm chủ nắm kiếm, có chút run rảy. Dịch tiên lại trông không đau đớn cho lớn, thậm chí còn có chút giải thoát. Dịch tiên quay đầu lại nhìn đội tàu khổng lồ, cười nói, tóm lại đều phải đi hiến tế, tóm lại đều phải đi tìm cái chết, chết ở dưới kiếm. Ít nhất vinh dự hơn chết kiểu kia nhiều. Thế nên dịch tiên cảm kích. Loại đồng tình và lý giải ấy chỉ sinh ra giữa kiếm khách và kiếm khách tuyệt thế. Trong nháy mắt này, ánh mắt của hai người tiếp xúc, dịch tiên thở khẽ một hơi từ tận sâu trong đáy lòng. Cảm ơn. Hai chữ này tuy hắn ta cũng không nói ra khỏi miệng, nhưng nó cũng đã được bọc lộ qua ánh mắt của hắn ta. Hắn ta biết kiếm chủ cũng nhất định sẽ hiểu rõ, người tự xưng kiếm khách. Đều sẽ không tệ đi đâu được Dịch tiên ngã xuống Trong thoáng chốc Hắn ta dường như thấy trong hư không bay tới một đoá mây trắng Cũng không biết là muốn đến mang tin giữ của hắn ta về thiên ngoại Hay là gửi riêng sự kính ý sau cùng đối với vị kiếm khách tuyệt thế này Dịch tiên ngã xuống Thân thể dần dần phân giải từng chút một Máu thịt ngưng tụ vô số lực lượng trôi nổi trong hư không Lúc này con thú con quỷ dị kia đột nhiên xuất hiện Há mồm khẽ hút tinh hoa máu thịt của dịch tiên vào trong miệng. Cùng lúc đó, cương chủ sẵn sàng bất cứ lúc nào đột nhiên ra tay, thân mình như sét đánh, mang theo uy thế vô biên lao thẳng tới con thú con. Khóe miệng của nó công lên một cách quỷ dị, mang sự trào phúng nhàn nhạt. Ngay khi tay cương chủ gần xé nát con thú con, một vần sáng chói mắt sáng lên. Dưới chân của con thú con sáng lên một hình vẽ thần bí. Cái hình vẽ này giống y như đúc cái cương chủ vẽ lúc trước. Điểm khác biệt duy nhất là, cương chủ vẽ hình vẽ không hoàn chỉnh, mà cái ở dưới chân con thú con lại là hoàn chỉnh. Trận đồ thần bí bắn tay cương chủ ra. Ba thiên tượng tinh đang phòng bị đội tàu đánh kiểu tự sát thấy một màn này, trong lòng đều là dâng lên một dự cảm bất tường. Cùng lúc đó, con thú con ngửa mặt lên trời thét dài, gần sóng vô hình nhanh chóng khuếch tán ra. Gần như trong cùng một lúc, toàn bộ đội tàu ấm ấm nổ tung. Rất nhiều tinh hoa máu thịt cuộn trào mảnh liệt mà đến, toàn bộ đều bị thú con hút vào trong miệng. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức mọi người thậm chí còn chưa phản ứng kịp thì tất cả cũng đã kết thúc. Thú con nhìn quanh một vòng, chăm chọc nhìn mọi người. Sau đó cơ thể của nó cũng bùng nổ, dung nhập tất cả vào trong trận độ thần bí kia. Tức khắc, trong toàn bộ hư không, tất cả tinh quang đều biến mất, chỉ còn lại có bóng tối vô tận. Cơn đau lạnh lẽo kích thích mọi người, áp lực vô biên đệ cho mọi người đến không nuốt nước bọt nổi. Chương 2090, tuyệt vọng khi một điểm sáng bừng lên trong bóng tối. Một giọng nói có hơi lười biếng vang lên. Phong cảnh khiến người khác mê say thật đấy. Mỹ hoặc, lười biến, chỉ nghe giọng nói thôi mà mọi người đã như nhìn thấy một người đàn bà quyến rũ cực kỳ. Sau đó một nữ tử bước ra từ trong trận độ, quần áo cực kỳ thiếu vại khiến cảnh xuân của cô ta như muốn hé lộ, nét mặt mang theo sự phong tình vô tận. Nữ tử nhẹ nhàng bước chân trần trên hư không, cô ta nhắm mắt lại hưởng thụ tất cả mọi thứ. Nhìn thấy nữ tử này, thân thể tất cả mọi người tự như chúng phải định thân chú vậy. Không thể đồng đậy. Không đúng, là không dám nhúc nhích. Áp lực do nữ tử ấy mang tới, bọn họ chưa gặp qua bao giờ. Nữ tử mở mắt ra, sóng mắt lưu chuyển, cười nhìn mọi người. Tôi là Chẩm Nguyệt, một trong bác bộ chúng, lần đầu gặp gỡ, xin chào các vị. Vẻ đẹp mê hồn, toàn thân toát ra vẻ đẹp lười biến, nếu không phải cô từ trong trận pháp triệu hóa ra, sẽ không ai có thể cưỡng lại loại nữ nhân này. Rất đẹp. Sự việc khiến mọi người tuyệt vọng lại xảy ra, sau Chẩm Nguyệt, một công tử nhẹ nhàng bước ra khỏi trận đồ. Công tử ca trông vô hại với con người và động vật, mặt thanh y. Toàn thân đầy khí chất của người có trí thức. Công tử ca nhìn tinh không vô tận, nhất thời có chút điên cuồng. Có thể nhìn ra được, hắn có thể thực sự thích phong cảnh. Đừng bày ra cái điệu bộ toan nho của anh ở đây, thính nam, anh phải biết rõ xem mình đang làm gì ở đây. Khi công tử ca đang say mê ngắm cảnh, một giọng đàn ông vang lên như sắm sét. Sau đó một thân khôi ngô. Một thân khải giáp màu đen, một tráng hán sát khí đằng đằng bước ra khỏi trận đồ. Cùng một áp bức ngột ngạt, cùng một tồn tại tuyệt vọng. Thính phong và Bạch Nam đi chặn lại pháp bảo vận binh. Tôi và Chẩm Nguyệt ở đây phá vỡ đại trận này. Chiếm được căn cứ của họ. Hãy nhớ rằng, đừng gây chiến với đội quân tác chiến đông đảo của họ. Cho dù chúng ta có nhúng tay vào thì cũng là lành ít dữ nhiêu. Cuối cùng, một phụ nữ anh hùng bước ra khỏi trận đồ. Người phụ nữ ăn mặc giản dị, trong bộ quần áo bó sát màu đen, buộc tóc đuôi ngựa, trên eo có một con đoạn đao. Nữ nhân lãnh đạm, không có bất cứ lời nói thừa thải nào, trực tiếp bố trí phương thức tác chiến. Cho đến thời điểm này, trận đồ mới từ từ biến mất. Tổng cộng có bốn người, không đúng, bọn họ không phải là con người. Khí tức trên người họ hoàn toàn vượt qua khí tức của sinh linh. Thần linh Giọng nói lạnh lùng của cương chủ vang lên. Thần linh được thiên sinh địa dưỡng. Lòng người lại chấn động, chúng nhân đều nói người tu hành là thần. Trên thực tế, các người tu hành không thể được gọi là thần, các người tu hành chỉ là thực lực hơn người thường một chút mà thôi. Nếu có thứ gì trên đời này có thể gọi là thần, có lẽ đó có sự tồn tại được sinh ra theo cách này, được sinh ra trong tình yêu của thiên nhiên, được thiên sinh địa dưỡng. Em gái này có nhãn lực rất tốt. Chẩm nguyệt cười với cương chủ có khí chất lăng lệ lạnh lùng. Liếm đôi môi đỏ mộng của mình. Đừng nói nhiều nữa, đã quên kết cục của bốn vị thánh quan rồi sao? Người phụ nữ bước ra sau cùng lạnh lùng nhìn chẩm nguyệt. Chẩm nguyệt bật cười, y gia, thiên phàm tỷ tỷ ơi, đừng căng thẳng quá. Họ xui xẻo, gặp phải những cao thủ hàng đầu. Qua những thông tin tình báo, một trong ba cao thủ hàng đầu của họ, mỗi vị đã chết trong trận chiến, một vị bị chủ thượng giam giữ, một người vẫn đang bế quan. Bây giờ không có cao thủ ở đây. Người phụ nữ được gọi là Thiên Phạm Lạnh Lùng Khịt Mũi, hành động. Thư sinh Thính Nam và Tráng Hán Bạch Phong cúi đầu trước Thiên Phạm và chuẩn bị hành động. Ngăn chúng lại, chúng muốn nắm giữ bất động thành. Lúc này, từ kiến quân lao ra khỏi đại trận, chặn đường Thính Nam và Bạch Phong. 36 vị cao thủ xuất thủ cùng từ kiến quân, mặc dù biết thực lực của hai bên chênh lệch rất lớn, nhưng tuyệt đối là chuyện không thể làm trái. Nhưng bọn họ vẫn ra tay. Đại phong khởi. Thấy mọi người cản đường mình, bạch phong nhếch mép, thẳng nhiên giơ tay lên. Một cơn bão kinh hoàng nổ tung ngay lập tức, hàng chục cơn lóc xoáy màu trắng giống như những cột trụ được hình thành từ không khí. Cơn lóc xoáy lao vào 36 người, ngay lập tức phá vỡ đội hình của họ. Có một ít thực lực hơi yếu, linh hồn bị bóp chết trong chốc lát đều bị tiêu diệt. Mồ hôi lạnh thấm ướt quần áo của mọi người trong tích tắc. Khoảng cách quá lớn, quá lớn. Sự tuyệt vọng lan tràn như bệnh dịch khiến ai cũng phải run sợ. Ánh sáng của hạt gạo cũng cảm giác như trăng sáng tranh nhau chói lọi. Bạch Phong cười lạnh chế nhạo. Trên mặt thính nam mang theo nụ cười, lão Bạch, gần đây nói chuyện rất thú vị. Thư sinh thối, đừng nói chuyện với lão tử. Bạch Phong sặc một câu, bước ra. Âm.